Nhà chợ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoại Chúng, quyển 23, chương 6. Lúc này An Tuyết Lệ chỉ cảm thấy hô hấp đã đông cứng lại, không tự giác được đem ghế nhích ra phía sau, đập vào mắt là một người có gương mặt khô gầy, những nếp nhăn sâu vào nhau, súm sít tạo thành hàng ngang khoé rãnh trên gương mặt, giống như một xác ướp. Màu da xạm lại tối tăm, một con mắt không có đồng tử, hẫm thật sâu, còn bên kia thì bị móc ra, máu tươi chảy ròng ròng, nhìn như một con cương thi đã chết. Cương mặt này làm hố của mọi người đều trở nên dươn dập. Người đó bước vào, liền đóng cửa lại. Nhìn kỹ, trên tay của hắn còn chống quải trượng. Mọi người đều kéo dãn khoảng cách với người bước vào này. Cuối cùng, não nhân kia chọn một cái bàn ngồi xuống, đem quải trượng để lại ở một bên. Sau đó, không nói gì thêm nữa, chỉ quét mắt nhìn chung quanh. an tuyết lệ giờ phút này, trái tim không ngừng đập thình thịch. Người này, chẳng lẽ là quỷ? Thẳng thắn mà nói, nếu như người này là hộ gia đình, kỹ thuật trang điểm kia tuyệt đối lợi hại, cái hóa trang cảm thấy rất thật. Máu tươi tuyệt đối không giống với loại xuất cả chua. Ảnh Tuyết Lệ tự hỏi, nếu mình trang điểm cũng không đạt tới trình trạng này đâu. Đây phải là dân trang điểm cực kỳ chuyên nghiệp, tốn thời gian rất lâu mới có thể hóa trang như vậy. Trong năm người, không có người nào có thể đạt đến trình độ đó. Không, cẩn thận ngẫm lại cũng khó nói. Có khả năng năm người kia thuê thợ hóa trang chuyên nghiệp, hoặc là có bằng hữu hay người thân làm nghề này. Năm đó, An Tuyết Lệ cũng phải theo thợ phụ học hỏi dòng dã mới năm, mới học được cách chế tác mặt nạ người, muội muội chết, thật ra cũng xảy ra trong thời gian đó, nếu không phải nàng làm sao nghĩ ra cái ý tưởng thay thế muội muội? Hết thầy đều là vì quá tưởng niệm muội muội, làm cho nàng lần ra chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, cơ hồ tất cả ánh mắt đều tập trung trên người của lão nhân cương thi kia, không có ít người còn chú ý tới cái quầy dựa bên cạnh, không biết nó có huyền cơ gì không? Trên người của não nhân, mặc một bộ đồ thời tôn trung sơn, lại càng lộ ra vẻ đã chết lâu năm. Có thể nói, lão giả cường thì bị liệt vào người hiểm nghi đệ nhất. An tuyết lệ vững tin, hộ gia đình khác cũng tuyệt đối nghĩ như vậy. Nàng cố tình đào mắt tới những người khác, nhưng ai cũng dè rặt, kéo khoảng cách với mọi người. An tuyết lệ, trước kiến nghị đánh bài xì phé với đầu bí đỏ cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Cho dù đầu bí đỏ nguyện ý, nàng cũng sẽ không chịu. Thẳng thắn mà nói, đầu bí đỏ ngay từ đầu đã tới ngồi cạnh chỗ nàng. Phi thường khả nghi, dù sao nếu là hộ gia đình, ai dám đơn giản ngồi xuống. huống chi ăn tuyết lệ tự nghĩ lớp trang điểm của nàng cũng rất chân thật đi. Cách đó không xa, Merusa đang nhìn chăm chằm vào nõi xả cương thi. Merusa trang điểm cũng coi như giống thật. Vô số tóc quan rủ xuống, giống như độc xa. Cảm giác tùy thời đều có thể lè lỡ ra. Còn khuôn mặt thì càng giống như ma nữ, đi ra từ nơi sâu nhất trong địa ngục. BI một màu xanh lá, cuộn vào một đen bao trùm cả khuôn mặt. Hai mắt thì một màu xám, có khả năng là đeo kính áp tròng nhưng cũng có khả năng không phải. Lúc này đã đến giờ rồi, huyết tụ chính thức bắt đầu. Mọi người đều bắt đầu quan sát sáu người còn lại một cách chăm chú, ý đồ muốn phát giác ai là quỷ chân chính. Mặc dù nhiều người hài nghi là lão giả cương thi, nhưng cũng không dám buông lòng cảnh giác. Dù sao, nếu như là thợ hóa trang chuyên nghiệp, muốn làm ra hình tượng như thế nào cũng không phải không được. Người có gương mặt bị thiêu nát, thỉnh thoảng nhìn về hướng nõ giả cương thi, lại thỉnh thoảng nhìn về phía đầu bí đỏ người gần đó. Một lát sau, lại nhìn về phía An tuyết lệ. Người chú ý ăn tuyết lệ cũng không ít, bản thân nàng trang điểm cực kỳ chân thật. Cái đầu kia tuy không phải là ra thật, nhưng tính chất vẫn xem như rất tốt. Trên mặt, lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ giận dữ, cũng là người khác phải nhượng bộ lui binh Trên cơ bản, mỗi người đều không làm được tác gì, không thể nói chuyện mà mọi người tự hồ không nguyện ý dùng búp đàn, bởi vì một khi vô ý tiết lộ ra thân phận của mình, tiếp theo chính là nguyên do bóng dáng khởi động. An Tuyết Lệ biết rõ, nhất định phải làm ra cái gì đó. Nếu không chờ đợi chính là chết. Sinh Lậu là cái gì? Lần này, tất cả đều lên lần đầu chấp hành huyết tự, như vậy cho dù độ khó tăng lên, cũng không nên quá với thái thường chứ. Nếu như tìm ra thân phận của quỷ thì huyết tự sẽ lập tức chấm dứt. Huyết tự không có đưa ra minh văn, nhưng mỗi người Đều có ý nghĩ này mặc dù không biết là biện pháp kia là gì đúng vào lúc này độc nhãn ma bỗ nhiên đúng lên rất nhanh đi tới bên quỷ 3 ba, tầm mắt của mọi người đều tập trung lại trên hắn chỉ thấy trên quỷ 3 ba, thình đình xuất hiện một tấm th màu đen mọi người nhớ rõ rảnh mạch cái tấm thẻ màu đen này vốn dĩ lúc chứ không hề có hiển nhiên sau khi huyết tự bắt đầu nó mới xuất hiện trên tấm thẻ bài chỉ có một khung màu đen mà sau viết một hàng chữ đem thiếu tự người vào trong phòng viết lên thẻ hắn sẽ biến mất. Nhưng tấm thẻ này chỉ sử dụng được một lần, sử dụng qua nó sẽ tự thiêu đốt biến mất. Nhưng nếu như số thứ tự viết lên còn là con người, như vậy người bị viết số thứ tự đó cũng sẽ biến mất. Tất cả mọi người xông tới, nhìn vào dòng chữ cuối cùng của đoạn văn. An Tuyết Lệ lúc này kích động vạn phần. nói cách khác, chỉ cần có thể phát hiện ra ai là quỷ, rồi đem số thứ tự của hắn viết lên tấm thẻ màu đen này, như vậy huyết tự này có thể kết thúc rồi. Lập tức àn tuyết lệ xông về phía cái bàn, lấy cây bút chì đó, viết lên một hàng chữ. Thẻ bài, nên ở trên quẩy 3, ba, nhất định sau khi tất cả mọi người đồng ý mới được ghi. Điểm này được mọi người đồng ý, ai cũng rời xa khỏi tấm thẻ bài trên quẩy 3, ba. dù sao ai cũng tin tưởng, nếu như ghi sai, thứ nhất sẽ có một hộ gia đình phải hy sinh, thứ hai sinh lộ này sẽ biến mất. Đương nhiên, tấm thẻ này cũng có thể là bẫy rập, dù sao trong huyết tự hoàn toàn không đề cập tới sự tồn tại của tấm thẻ này. Cái này có thể so sánh với Death Note. Đến tột cùng nó là sinh lỗ hay là tử lộ? Cái này vẫn là một điểm bí mật. Tất cả mọi người đều trở về chỗ ngồi, lúc này An Tuyết Lệ rất rõ ràng, tất cả mọi người đăng cân nhắc số thứ tự tiến hành của mỗi người. Hơn nữa, nhất định phải chuẩn xác không sai, mà người cuối cùng tiến vào là lão giả Cương Thi. Ngoại trừ mình, hắn không cách nào biết được số thứ tự của người khác. Vì vậy, kế tiếp mọi người chỉ là một việc rất đơn giản, viết xuống số thứ tự của mình. Rồi đưa ra so sánh với nhau Bởi vì như vậy có thể biết được toàn bộ số thứ tự của mọi người Nếu như xuất hiện một số mâu thuẫn Ngược lại có thể lập tức chú ý Ai không phải là hộ gia đình Ngày sau đó trang giấy được đưa ra Công khai số thứ tự của mỗi người Người thứ nhất tiến vào Chính là nam nhân có bộ mặt thiêu nát Người thứ hai là ma nữ Người thứ ba là đầu bí đỏ Người thứ tư là Medusa Người thứ năm là sắp ước Người thứ sáu là độc nhãn ác ma Người thứ bảy là lão giả cương thi cần đem số thứ tự ghi lên tạp phiến là có thể tiêu diệt được quỷ Đồng thời tấm thẻ này tự nhiên cũng là công cụ tốt nhất để xem xét a là quỷ Nếu như việc này thành công, hộ gia đình có thể đạt được tin tức về mảnh vỡ thứ 6 Có thể nói là nhất cửu lưỡng tiện Nhưng ăn tuyết lệ cẩn thận suy nghĩ lên phát hiện tấm thẻ này có phải sinh lộ hay không Cho dù là sinh lộ cũng rất khó viết lên Tùy đoán mò cũng có thể Nhưng nếu như đoán sai, hậu quả thuyết tưởng không thể chịu nổi suất chỉ có 1/6 lúc này ánh mắt của mỗi người thỉnh thoảng đều chú ý tới qu 3 ba. chỉ cần có người chuẩn bị viết xuống sẽ có người ngăn cạnn an tuyết lệ không khỏi trầm tư kế tiếp nên làm như thế nào kỷ đặt bản thân tấm th này rất khả nghi dù sao huyết tự không đề cập tới sự tồn tại của nó tấm thể này phải chăng là sinh lỗ hay không vẫn là một nghi vấn trên cờ bản các hộ gia đình bị bước đến tuyệt cảnh mới có thể vận dụng tấm thẻ màu đen này đương nhiên an Tuyết lệ Đoán chừng có không ít người suy nghĩ phải trang số 7 viết lên tấm thẻ bởi vì lá giả cương thi thực sự quá khả nghi. Trên thực tế nếu như trong một cái chấp mắt quỷ hồn ra tay giết mình liền có thể biết được ai chính là quỷ nhưng quỷ sẽ không có khả năng cho hộ gia đình có thời gian viết con số lên tấm thẻ. an tuyết lệ sau đó quả nhiên thấy không có ít người nhấp nhồm tại chỗ. Tất nhiên đã khó kiềm chế bởi vì bọn hắn khẳng định đang suy nghĩ cầm tấm thẻ trên người để đề phòng thân. Đương nhiên Đây là việc không thể nào thuận lợi, bởi vì ai cũng đều hy vọng bản thân mình cầm được tấm thẻ. Như vậy tất nhiên sẽ sớm sinh ra xung đột, nói không chừng trong quá trình xung đột sẽ có người thứ nhất chết đi. Về phần quỷ có thể hủy được tấm thẻ hay không, An Tuyết Lệ không quá lo lắng, nếu như đề quả thật là sinh lộ, nhà trời nhất định sẽ hạn chế quỷ không cách nào thiêu hủy được tấm thẻ. Đồng dạng, bởi vì lo lắng tạp phiến rơi rớt vào tay quỷ hồn, mọi người mới không cho phép bất luận kẻ nào nắm giữ tấm thẻ, nếu như ghi sai sẽ chết. Điều này đại biểu cho hộ gia đình sẽ không dám đơn giản dùng thử. Bởi vì một khi thất bại, chính là vạn kiếp bất phục, không có ai ôm tâm tình may mắn đi thử. Bất quá, tấm thẻ này cũng là một cái hy vọng cho hộ gia đình. Dù sao quán ba này không tính là rất lớn nếu như truy đuổi rất khó để chạy thoát. Nhưng có tấm thẻ này thì lại có thêm hy vọng. Chỉ cần đem số thứ tự của quỷ hồn viết lên thì có thể thành công chấp hành lần huyết tự này. Hơn nữa, đạt được tin tức của mảnh vỡ khế ước địa ngục thứ 6... Nhưng mở khi thất bại, chính là trực tiếp biến mất, biến mất so với tử vong còn kinh khủng hơn. An Tuyết Lệ cảm giác cực kỳ hẩn trương, hai tay đem rắn vào trước ngực, nhìn về phía sáu người hóa trang thành quỷ kia, không hẳn, hẳn là năm người trang điểm thành quỷ và một con quỷ chính thức, là ai? Đến tối cùng là ai? An Tuyết Lệ tự nhiên vắt hết trí thông minh, nhưng bất kể nghĩ như thế nào đều không phát hiện. Huệ Tử đã phong kín không còn một con đường nào, không thể nói cho đối phương biết thân phận của mình không thể cưỡng ép bắt đối phương cởi bỏ hóa trang, như vậy còn có thể làm xin thế nào đây? Chẳng lẽ đi giết những người khác? Nhưng nếu như người muốn giết là quỷ, căn bản là mình chết ngay tức khắc, ngay cả thời gian để viết số thứ tự cũng không có. Thời gian quan trọng là một đoạn thời gian giảm sắc còn có, chính là nhất định phải xác định được ai là quỷ. An Tuyết Lệ tổng hợp tất cả các nhân tố liền phát hiện, muốn tìm ra con quỷ này quá gian nan. Dưới uy hiếp của bóng giáo nguyên rủa, ai có đủ quan đảm làm như vậy? Một kỳ bóng dáng nguyên kia khởi động chính là vạn kiếp u hận, so với quỷ hồn, điều gì khủng bố hơn? Cho nên phương thức này tuyệt đối không thể thực hiện. Huệ tự là tuyệt đối không thể nào cãi lời. Như vậy, trực tiếp tiếp xúc với thân thể đối phương thì sao? Cái này có được không? Trang điểm trên thực tế có tính cả y phục vào, nhưng trên thân thể của cương thi lão giả sẽ có trang điểm, không cẩn thận một cái sẽ gây ra bóng dáng nguyên rủa. Trọng điểm là không cởi bỏ lớp trang điểm, rất khó phân biệt mà phương thức mọi người có thể dùng là bút đàm, nhưng lại không thể trực tiếp nói cho đối phương biết thân phận của mình, mặc dù nói bóng gió, nhưng chỉ cần làm đối phương đoán được bản thân mình là ai, chỉ sợ ở bóng dáng quyền rủa sẽ khởi động, coi như vi phạm chút xíu cũng không được. Dù sao huyết tự quy định chính là bất luận cái phương thức gì, mà thần cấp minh cũng có người đề nghị sử dụng nước hoa, nhưng sau khi nghiên cứu huyết tự lại phát hiện, bởi vì huyết tự quy định bất luận một cái phương thức gì đều bị cấm, mà bất luận cái phương thức gì chính là phong kín tất cả các con đường của hộ gia đình, lợi dụng những người khác để bóc lột nguy trang thì sao? Biện pháp này như thế nào? Nếu như không phải hộ gia đình để cho hắn làm tới mà nói, có thể thành công không? Đúng, biện pháp này có lẽ có thể thực hiện. Àm tuyết Lệ nghĩ đến liền làm, nàng lập tức lấy ra điện thoại, điện thoại là điện thoại mới được chuẩn bị để thực hiện huyết tự này. Nếu như lấy số điện thoại của mình liên lạc thì mọi người sẽ biết ngay nàng là ai không cách nào nói chuyện, tự nhiên chỉ có thể gửi tin nhắn, nhưng lúc này nàng lại dừng tay, không, không đúng, Tam đại Linh Minh đối với tư liệu về các hộ gia đình đều tra rất rõ ràng, ngay cả bằng hữu bên cạnh cũng không bỏ qua, nếu như phái người của mình quen biết đến, kết hợp với chuyện mình nhắn tin, như vậy chẳng khác gì công bố thân phận, sẽ kích hoạt bóng dáng nguyên rủa, mà năng lực dịch dung của An Tuyết Lệ được coi trọng, Dạ Vũ mình đã sớm điều tra nàng kỹ càng, sự kiện nàng già trang là muội muội cũng đơn giản bị nhìn thấu. Như vậy, tìm không có người quen biết Thế nhưng bình thường ai sẽ dám làm chuyện như vậy Thật ra bản thân An Tuyết Lệ cũng không biết Ý nghĩ này của nàng không thể nào thực hiện Bởi vì giờ phút này Không có bất kỳ người nào có thể tiến vào tầng 17 Mặc dù có người cưỡng ép muốn tiến vào Như vậy kết cục chờ đợi hắn Chính là chết không chỗ chôn Không chỉ như vậy Không thể nào tạo ra hòa hoạn, độc khí Những phương pháp xử lý của người bình thường Nếu có người nghĩ làm như vậy Cũng tuyệt đối không thể nào thành công Cái này cũng không phải là nhà trọ hạn chế, cho nên không ghi trong huyết tự. Mà trên thực tế là do người thứ 7 làm ra. Họ gia đình muốn thông qua bất kỳ một phương thức nào, bạo lực hoặc thủ đoạn ngoại lực đều không thể thực hiện. Đây hết thảy đều là điều không thể nào cho phép xảy ra. Ngày lúc ăn tuyết lễ do dự, nàng chú ý tới sáu người kia, bọn họ tương đối bình tĩnh, không có lộn xộn, nàng cũng không thấy có ai lấy điện thoại di động ra. Những người khác hiện tại đang suy nghĩ cái gì? Ản tuyết lệ không ngừng nghĩ biện pháp Để bản thân mình tỉnh táo lại Không nên bối rối nữa Giai đoạn hiện tại Một khi bối rối chính là nguy hiểm không ngừng Với đều cách xa đối phương Khoảng 2-3 mét Không dám đơn giản tiếp cận Ai cũng đang lo no lắng Làm cách nào xác minh được thân phận của quỷ hồn Đến tột cùng Ai là quỷ Còn có Tấm thẻ đen trên quỷ ba kia Có thực sự là sinh lộ hay không Hết chương 6 quyển 23 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà chọn địa ngục tác giả hắc sắc khóa trụng, quyển 23 chương 7. Quán bà nhất thời lâm vào yên tĩnh, thẻ bài đặt ở trên quầy 3, ba, xác thực là một đầu sinh lộ vô cùng hấp dẫn. Có thể hoàn thành xong huyết tự ngay lập tức, nhưng đồng dạng nếu hộ gia đình trả lời sai, sẽ phải chịu diệt vong. Trừ phi trăm phần trăm xác định là quỷ, nếu không chỉ có người muốn tự sát mới viết lên tấm thẻ bài kia. Cho tới bây giờ, chỉ có một mình ăn tuyết lệ sử dụng bút máy. Huyết tự cấm dùng bất kỳ loại phương thức gì Cho đối phương biết mình là ai Điều này cũng làm cho các hộ gia đình Không cách nào biểu lộ được thân phận của mình được Vừa rồi Bởi vì phát hiện ra thẻ bài kia Mà khiến mọi người chấn động Sau đó tự hộ rất nhanh đã lắng xuống Mỗi người đều trở về chỗ ngồi của mình Nếu không thì chọn đứng ở một góc Để quan sát những người khác Mọi người thoạt nhìn ai cũng rất khả nghi Ai cũng có thể là quỷ thật sự Nhưng không ai tiết lộ thân phận của mình Cho nên ai cũng dốc sức trang điểm An Tuyết Lệ lúc này cũng có chút bội phục những hộ gia đình này. Nhưng nếu vẫn không làm gì đó, thì đến cuối cùng tất cả hộ gia đình đều sẽ phải chết ở chỗ này. Chắc hẳn hiện tại, ai cũng nghi biện pháp và trần thân phận của người xung quanh. An Tuyết Lệ cũng không biết quan hệ giữa Phạm Hiên Kỳ và Chiến Thiên Lân. Nếu không lúc này, nàng tuyệt đối sẽ bị dọa đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh. Bởi vì trong tay Phạm Hiên Kỳ, nắm giữ tất cả độc dục của Chiến Thiên Lân bảo chế, Nếu như nàng ở đây phóng ra một loại độc tính nào đó vào trong không khí, hẳn cô ấy uống giải dược trước đó, vậy thì người còn lại không chết chính là quỷ rồi. Nhưng trên thực tế, không thể nào sử dụng phương pháp này được. Đương nhiên, không phải vì đạo đức con người, mà là vì một nguyên nhân sâu xa hơn. Bản thân huyết tự quy định không phải hộ gia đình cũng không thể giúp nhau dò xét thân phận của đối phương. Lúc này, tầng thứ 10 trong một tòa building, hai nam tử mà áo sơ mi trắng đang bước trên hành lang hướng đến thang máy. Bọn họ tăng ca đến rạng sáng mà vẫn chưa được về nhà. Điều này quả thật làm cho bọn họ có chút ấm ức. "Đúng rồi." Một người trong đó nói, "Chúng ta đi lên tầng 17 một lát không? Ta nhớ ở đó có quán bar mở cửa 24 giờ đồng hồ, trên đó có bán cả cà phê. Cho dù không có cà phê, thuốc lá hoặc Red cũng tốt." Người nói chuyện là một thanh niên khá cao, còn bên cạnh là một thanh niên đeo kính, thoạt nhìn trông còn rất non dớt. Hai người kia một là nhân viên Một là sinh viên vừa tốt nghiệp, bạn Hoa công làm việc trong công ty nhỏ ở tầng thứ 11 thuộc cao ốc này. Đột rồi. Thanh niên đeo kính lúc này, khuôn mặt lộ rõ quầng thâm. Hy vọng có thể mua được thuốc lá a. Thật là đáng giận, rõ ràng cố ý bắt chúng ta tăng ca một như vậy. Không có biện pháp. Tính tình lão bản, người cũng không phải không biết. Hai người đi đến thang máy trước, lúc này vừa vặn thang máy đang dừng ở đấy, hai người bước vào, nhấn chọn tầng 17, sau đó thang máy bắt đầu chậm di chuyển lại nói tiếp, trong cao ốc này bây giờ không chỉ có mấy người chúng ta, thanh niên đều kính cẩn đáp một cái nói, nếu thật thì cũng thật đáng sợ nha. Anh em, vùng này không phải là khu trung tâm náo nhiệt, xung quanh cũng chẳng có điểm vui chơi nào, người mơ mộng vừa thôi. Nam thanh niên kia lại không cho là đúng nói, giờ còn nghĩ ăn chơi, không bằng làm quen với nghiệp vụ cùng nhiều đồng nghiệp khác. Tháng 6 cuối năm có thể có thành tích hay không, rồi tiếp tục cố gắng. Ha ha. Dù sao sang năm là ngày tận thế rồi, không thêm được tiền lương cũng không sao cả. Lúc này, thanh niên mắt kính, bỗng cảm giác con mất có chút ngứa ngáy. Vì vậy tháo mắt kính xuống, vướt vướt mắt, sau đó đeo lên. Nhưng, hắn chỉ thấy thang máy, toàn bị nhụm một màu đỏ tươi. Trên mặt đất trung quanh, có nguyên một đám người toàn thân bê bết máu. Trong đó có 5 thanh niên cùng hắn, cũng nằm trong số đó. Thanh niên đeo mất kính, hoàn toàn không kịp phản ứng. Phải đến hơn 5 giây, hắn mới cảm giác được nỗi sợ hãi lên tới đỉnh đầu. Chợn mắt há mồm kinh ngạc. Những cái thi thể ngã trên mặt đất kia, không có ít người hiện đang làm việc trong tòa cao ốc này. Bọn hắn đều vì muốn lên tầng 17, cho nên mới phải chết ở chỗ này. Cuối cùng, thang máy đã được lên đến tầng 17. Sau đó, cửa thang máy mở ra, thế nhưng bên trong hoàn toàn trống trơn. Hơn nữa, cảnh tượng khủng bố vừa rồi hoàn toàn biến mất. Bây giờ chỉ có một cái thang máy bình thường. Cửa thang máy lại chậm chạp đóng lại trong lúc huyết tự diễn ra, bất kỳ một người nào không liên quan đều không được phép tiến vào cái thang máy tầng thứ 17. Còn đối với An Tuyết Lệ, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn đang tính toán biện pháp tìm người đi đến tầng 17, cửa lớp trang điểm của mọi người. Nói thực, điểm hạn chế này nàng không có ngờ tới. Bất quá, nàng lại cân nhắc đến một điều, nàng chỉ vừa mới nghĩ đến điều đó mà thôi. Nếu các hộ gia đình ở đây có ai nghĩ đến điểm này thì sao? Nếu có, như vậy nói không chừng Người kia có lẽ đang trên đường tìm người đến đây nghĩ như vậy khiến cho nội tâm của An Tuyết lệ mừng rỡ kỳ thậtàng chỉ quan tâm ai sẽ là người có được mảnh vỡ kh ước địa ngục thứ sáu cho dù nàng không đoạt được cũng không có quan tâm vì nàng rất tín nhiệm thần cốc tiểu dạ tử nói thực bây giờ nàng đang cảm giác rấtt khát nước mà vừa khát nước lại còn vừa muốn đi tiểu tiện nữa lúc đầu nàng cũng muốn đi đáp nhưng rồi nàng phát hiện một việc cho dù giới tính có thể ngụy trang bằng các trang phục cử chỉ Nhưng mà nếu như điwc mà nàng bước vào nhà vệ sinh nữ không phải là nói cho mọi người biết nàng là những nhân sau chỉ cần có một hộ gia đình giả danh là nữ nhân đi vào Wc nhìn thấy quá trình năng tiểu tiện như vậy giới tính của nàng sẽ lập tức bị lộ giai đoạn hiện tại các hộ gia đình đều muốn thu nhỏ phạm vi hoạt động loại hành động này chỉ sợ ở dù hộ gia đình nấn nam giới cũng khó có lựa chọn dù sao tất cả đều liên quan đến tính mạng thế nhưng càng ngày ý muốn đi tiểu của nàng càng thu túc mãnh liệt Nàng tuyệt đối không biết có thể nhịn đi WC được đến lúc nào. Nếu như đi WC, mọi người nhất định sẽ biết rõ ý đồ của nàng. Tạm thời an toát lệ chỉ có thể cắn răng nhẫn lại chờ đợi. An toát lệ cảm giác phía sau lưng không ngừng chảy mồ hôi lạnh, nỗi sợ hãi trong tâm không ngừng phóng đại. Vi phạm quy định của huyết tự sẽ khởi động nguyên bóng dáng, nói cách khác, nàng hiện tại không thể đi vào WC được. Mà dị trạng của nàng Bắt đầu bị một số người chú ý Bởi vì thân thể của nàng rõ ràng cứ vặn vẹo qua lại Lúc này đầu bí đỏ Chăm chú nhìn về phía nàng Cái đầu bí đỏ kia Hai mắt gần như sát miệng Mà cái miệng cắt thành hình răng cưa Thoạt nhìn rất quen thuộc Nhưng giờ chỉ cảm thấy khủng bố mà thôi Tay của nàng gắt gao Cầm chặt lấy cái bàn Còn đôi mắt thì nhìn về phía mọi người chung quanh Nghĩ đến cái cảm giác Quỷ cũng đang nhìn mình Nàng cảm giác toàn thân cứng lại Mà loại cảm giác hẳn trương này càng làm cho bàn quan thêm áp lực. An Tuyết lệ dịch cây ghế hướng về phía sau một chút, muốn tránh đi tầm mắt của mọi người. Càng sợ hãi thì lại càng khó chịu. Nàng bất an mặt nạ ma nữ của chính mình, không biết có phải hay không, trên đó xuất hiện điểm sơ hở gì. Đừng nhìn ta, hãy nhìn trước kìa. Lúc này nàng cũng phát hiện, lão già cương thi cũng bắt đầu chú ý tới nàng. Dù là giả nhưng cực kỳ chân thật, gương mặt khủng bố chỉ nhìn thấy là sợ. Mà nếu hắn đích thực là quỷ An Tuyết Lệ chỉ sợ, có trốn cũng không nổi. Thế nhưng huyết tượng này căn bản làm cho hộ gia đình chính là muốn trốn cũng không thể làm gì được. Tỉnh táo, tỉnh táo a. Nỗi sợ hãi cùng đi buồn đắt đi khiến sự tập trung phán đoán của An Tuyết Lệ không ngừng giảm xuống. Giờ nàng chỉ cảm thấy mọi người đều nhìn mình như là quỷ, nhưng lại giống như không phải. Suy đoán này, đối lập với suy đoán kia, cuối cùng nàng phát hiện, trừ mình ra thì không còn một ai có thể tin tưởng. Bỗng nhiên lúc này, Medusa lại đứng lên, Tức khác tất cả mọi ánh mắt toàn bộ đều tập trung trên người cô ta những lọn tóc bằng những con mắt rắn kia phản phất như đang tùy thời có thể trỗi dậy ánh mắt lúc nào cũng lộ ra vẻ hung ác như muốn đem người ta xuống nơi sâu nhất trong địa ngục cô ta muốn làm cái gì An tuyết lệ trong lòng tưởng tượng sau đó một ý niệm sợ hãi sinh ra trong đầu chẳng lẽ là bắt đầu muốn giết người sau không không phải đâu An Tuyết lệ là người thứ nhất đứng lên muốn chạy trốn nhưng bởi vì nàng bật r quá nhanh cho nên bị vấp phải cái chân ghế mà chuột chân. Cả người té lăn trên mặt đất. Hai tay nàng lập tức chống xuống đất, không ngừng thối lưu về phía sau. Medusa cũng đang hướng về phía An tuyết lệ. Sau đó, chỉ thấy nàng chậm trái, đi tới trước hộp bạn Độc nhãn ác ma Độc nhãn ác ma cũng lập tức đứng lên, cùng Medusa duy trì một khoảng cách. Lúc này Medusa cũng tiến lên một bước, cô hộ tất cả hộ gia đình cũng bắt đầu chuyển động. Từng bước rời xa hai người. Thế nhưng mà cái lão già cương thi kia vẫn ngồi im không nhức nhích Giống như xác chết ngàn năm, phảng phất lại tự nhiên phát ra tiếng quỷ thảm. Medusa nâng tay lên, nàng An Tuyết Lệ nghĩ rằng nàng muốn bắt đầu giết người, thì trên bàn tay của Medusa chính là một viên xúc sắc. Sau đó, nàng đặt viên xúc sắc trên mặt bàn. Lúc này An Tuyết Lệ cũng đã đứng lên được, nhưng vẫn cảm giác hồ nghi không thôi. Nàng ta muốn làm cái gì với xúc sắc ấy? Thoạt nhìn có vẻ như được cô ta tự mang đến. Sau đó Medusa lấy bút và giấy trên mặt bàn của độc nhãn ma, viết vài dòng Nội dung trên giấy viết Như thế nào? Chơi một trò chơi Ném viên xuất sắc này Xem là số bao nhiêu Sau đó người ứng với số sứ tự Viết ra một chuyện Có liên quan đến mình Đương nhiên không thể viết những điều khả nghi Lúc này tất cả mọi người đều đi tới Nhìn về phía mảnh giấy ghi chép An Tuyết Lệ cũng viết thêm một dòng trên đó Thế nhưng chúng ta có tổng cộng 7 người Cho nên người tiến vào cuối cùng Sẽ không được tham gia Thẳng cho đến khi trong chúng ta có người chết đi thì người số 7 mới được thay thế. Giọng nói cực kỳ lãnh khốc, nhưng mà ngẫm lại thì đây là biện pháp tốt nhất trước mắt. Cái cường thi lão giả vẫn không nhúc nhích gì, có vẻ như không thèm chú ý đến mọi chuyện xung quanh. An Tuyết Lệ cũng minh bạch, nếu ai cũng không làm gì, cuối cùng tất cả mọi người đều phải chết. Như thế không bằng đánh cuộc một kèo, trò chơi hoàn toàn dựa trên hên xui, chỉ khi viên xúc xắc quay vào số của mình thì mới phải trả lời, mà cũng có thể viết một chuyện không ai biết. Ngoài mình ra cũng được. Đương nhiên cũng có người lo no lắng, chuyện mình viết ra sẽ trở thành manh mối trực tiếp suy luận ra thân phận, cho nên có thể bịa ra một chuyện gì đó cũng được, nhưng An Tuyết Lệ cho rằng trước mắt không có phương pháp nào tốt hơn nữa. Chỉ là một hộ gia đình chết đi đầu tiên mà nói, thật sự là mọi người cảm thấy không thoải mái, nhưng đây cũng là thật sự phải diễn ra. Đương nhiên, nếu như đầu tiên chết đi cương thi lão giả, như vậy sáu người cứ tiếp tục chơi như cũ, cho nên tất cả mọi người biểu thị đồng ý. Sau đó 6 người kéo một cái bàn lớn ra giữa, tất cả mọi người đứng tàn ra ở khắp quán ba. Người thứ nhất lép xúc sắc chính là Merusa, vì căn cứ theo đề nghị của nàng, người kế tiếp ném xúc sắc sẽ là người bị xúc sắc gọi tên. Tùy khoảng cách hơi xa, nhưng ai cũng đã kiểm tra, bên trong xúc sắc không có thủy ngân hay các loại đồ vật, cho nên chỉ cần không chạm vào xúc sắc thì sẽ không có cách nào gian lận được. Merusa bắt đầu ném xúc sắc, xúc sắc lăn vài vòng trên bàn rồi dừng lại bất động, tay của Medusa ra hiệu. Hai, An Tuyết Lệ chấn động, nhưng không có cách nào, nàng chỉ có thể kiên trì đi tới. Vừa đi, nàng vừa nhìn về phía cương thi lão giả ở bên cạnh, đi đến bên cạnh bàn, nàng nhìn thấy đứt thật trên mặt là giúp sắc số 2. Nàng cầm bút máy lên trên bàn, sợ hãi nhìn Medusa, nhất là những sợi tóc bằng rắn phảng như đang muốn rông lại, cắn nướu sạch sẽ nàng. Bất quá, cô ta cũng nhanh chóng rời đi. An Tuyết Lệ bắt đầu suy nghĩ viết cái gì? Viết cái gì đây? Chuyện gì chỉ có mình mới biết hả? Như vậy viết ra cũng không ý nghĩa, sinh nhật, tròm sao, cái gì cũng không thể ghi. Tất cả có thể bị hộ gia đình khác điều tra, như vậy viết cái gì? An Tuyết lễi tư cả buổi, cuối cùng nghĩ ra được một việc, viết trên giấy, ta hy vọng sang năm 2012 không phải là ngày tận thế. Sau đó nàng đặt giấy ghi chép ở trên bàn, ai cũng có thể tới xem, mà bình thường không ai đến gần người khác, cho nên kéo giãn khoảng cách mới có thể yên tâm. Nàng cảm giác vừa rồi ghi một điều rất ngu Cơ hồ không thể phân tích suy luận Bất cứ tin tức nào từ trong đó Ít nhất là tính cách của nàng cũng không Mà cũng không phải chuyện gì đặc biệt Xúc xác lại được ném lên lần nữa Lúc này xuất hiện điểm số một Nàng lập tức hướng về phía người có mặt nạ bị thiêu nát Người kia cũng đang tựa vào góc tường Nhìn về phía nàng Nàng hít sâu một hơi cuối cùng ra giống một Lập tức chạy đi trở lại vị trí trước đó của mình Lúc này nàng lại nhìn về phía cương thi lão giả cùng với thẻ bài màu đen ở trên quầy bar, nam nhân Matthew đốt đi từng bước về phía cái bàn, xác nhận điểm trên xúc xắc, rồi cũng lấy ra tờ giấy, bắt đầu ghi ghi viết viết. Sau khi viết xong liền rời đi. Người thứ nhất đi qua xem là xác ướp. Cái thứ tự này có thể tùy tùy quyết định, ai muốn xem trước cũng được. Trên thực tế, mọi người cũng cân nhắc qua, nếu quỷ thật sự có thể trao đổi giấy ghi chép mà nói, mọi người không cách nào phát hiện được. Như vậy, hắn cũng không thể cải biến điểm số ở trên xúc xắc. Nhưng ai cũng hy vọng điều này sẽ không xảy ra Án tuyết lệ là thứ năm đi qua xem Nàng lúc này rất là khẩn trương Nhìn về phía giấy ghi chép ở trên mặt bàn Mà trên đó viết chính là Hết trung 7 quyển 23 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Chọn địa ngục tác giả hắc sắc hoài trùng Quyển 23 chương 8 Án tuyết lệ từng bước Thảo luận với thần cốc tiểu dạ tử nhiều lần Với huyết tự lần này Bởi vì năng lực trang điểm của nàng rất cao Nên trong thần cấp minh Nàng cũng là một người rất được xem trọng Trong huyết tụ có một câu Bất luận cái phương thức gì Nó phong kín hết tất cả đường lui Lúc ấy trong hội cũng có không ít người bày mưu tính kế Nhất là ngày xuất phát An Tuyết Lệ và Tiểu Dạ Tử Lại nói chuyện một lần nữa Lúc ấy nàng cố ý nói chuyện Bút đàm với Tiểu Dạ Tử Sau đó Tiểu giả Tử cho nàng một câu trả lời Nếu có thể tốt nhất Không nên viết bất cứ một thứ gì Bản thân bút đàm chính là một cái bẫy rập Đối với bất kỳ ai cũng thế Thế nhưng Ản tuyết lệ có chút không căm làm hỏi Phi Liên đã từng đề cập với ta một ý nghĩ Ví dụ như tất cả hộ gia đình Đều ghi trên giấy một câu Ta không phải chấm chấm chấm Tức là tên của hộ gia đình nào đó Không nhận Chối bỏ mình là một hộ gia đình Cuối cùng khẳng định Chỉ có hai người không viết gì Một chính là hộ gia đình đó Một chính là con quỷ Cái này không phải là biện pháp tốt sao Tiểu giả tử mặt không biểu tình trả lời Ta đã nói rồi Bản thân bút đàm chính là bẫy giật Người thông minh sẽ không bao giờ dùng cái biện pháp này Không, tốt nhất là không nên tiến hành Giao lưu cái loại này Cái này mới là biện pháp tốt nhất Người mới vừa nói biện pháp kia Nếu có hộ gia đình dưới tình huống Không viết ra câu chối bỏ thân phận của mình Cũng đồng nghĩa hắn đã vi phạm quy tắc của huyết tự Sẽ khởi động bóng dáng nguyền rủa Bởi vì dưới tình huống đó Không chấp nhận, chối bỏ Tức là khẳng định và thừa nhận bản thân mình chính là hộ gia đình đó. Hộ gia đình có thể thông qua việc tức cực dò la, xem xét ai là người, ai là quỷ, nhưng bản thân tuyệt đối không được thông qua bút đàn để tiết lộ một tin tức nào. Sao? Như thế nào lại? Cái kia, nếu như không nhận, chối bỏ cũng đồng nghĩa là việc chấp nhận sao? Đến lúc đó dưới tình huống khác nhau, có thể xếp đặt tổ hợp theo phương thức. Tập hợp, xếp đặt tổ hợp, người cho rằng đây là chương trình số học cao trung sao? Cái huyết tự này Không phải là xác xuất luận, cũng không phải là xếp đạp tổ hợp cái gì. Không phải thông qua các phương thức tán học để tổng kết được suy luận được đâu. Vô luận là dùng biện pháp gì. Chỉ cần bản thân ngươi có ý đồ, hành vi tích cực công bố thân phận, đem thân phận của ngươi để cho người khác biết được, nguyên rụa của bóng dáng sẽ mở ra. Huyết tự tuyệt đối không cho phép hộ gia đình thông qua bất luận cái phương thức gì để hiền lộ thân phận của mình. Nếu có người làm như vậy, chờ đợi chỉ có bóng dáng nguyên rụa buông xuống mà thôi. Sao, làm sao lại như vậy? Cái kia, người có ý kiến gì không? Thần cốc tiểu thư, nhớ kỹ Không nên đem bất luận một tin tức nào Có thể làm cho người ta đoán ra thân phận của người viết ra Thậm chí không nên ghi trên giấy Thừa nhận một người là hộ gia đình Sau đó, người phải dựa vào mắt của mình Quan sát hết thảy mọi hành vi của mỗi người Nếu như ta đoán không sai mà nói Nhà trọ sẽ tạo ra một sự khác biệt Giữa quỷ và hộ gia đình Mà sự khác biệt đó chính là yếu tố quyết định Quá trình nhớ lại đến đây kết thúc An Tuyết Lệ bước tới tờ giấy nhìn xuống, trên tờ giấy thỉnh lệnh viết, ta không phải Âu Dương Phi Liên, cái này là có chuyện gì? Đột nhiên An Tuyết Lệ nhìn về phía người có gương mặt bị thiêu nát, chú ý tới hình dáng dưới chân nàng. Cái bóng dáng kia đang bắt đầu từng bước vỡ vụn ra, mà người có gương mặt bị thiêu nát, toàn thân cũng đang từng bước vỡ ra, sau đó cả người xuất hiện vô số phết nứt. Sau cùng, người đó hét thảm một tiếng, cả người sụp đổ xuống, biến thành từng khối thịt. Rồi nó cũng theo cái bóng dáng kia biến mất. Trong những thí nghiệm bóng dáng trước kia của Ronan đã từng xuất hiện một màn bóng dáng phân giải làm cho hộ gia đình chết đi. Bóng dáng phân giải rõ ràng cho thấy đã bắt đầu từ khi viết ra tờ giấy kia. Chỉ có điều quá trình này cần 10 giây thời gian. Nó có chút bất đồng với bóng dáng nguyên rùa. Trong khoảng thời gian này, con người vẫn như trước có thể tự nhiên hành động. Nhưng khi bóng dáng triệt để phân giải, thân thể cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ, triệt để biến mất trên thế giới này trong quán rượu, nhất thời lặng ngắt như tờ, mà An Tuyết Lệ cũng cảm giác co quắp muốn ngã xuống sàn. Vừa rồi trong một cái chớp mắt kia, trong đầu nàng lập tức sinh ra cái tên Âu Dương Phi Liên này. Ta không phải Âu Dương Phi Liên, chỉ sợ chính là bản thân Âu Dương Phi Liên viết ra. Nàng là đang thí nghiệm, nàng là đang nghĩ, nếu như mỗi người đều trên giấy ghi ta không phải chấm chấm chấm, phải chăng dưới tình huống không xảy ra bóng dáng rủa thì có thể vạch trần hết thảy, nhưng hiển nhiên điều này là không thể nào. Chỉ cần một hành vi nào đó muốn làm bộc lộ thân phận của mình Vô luận thông qua bất kỳ loại phương pháp nào Cũng để xúc phạm đến bóng dáng huyền rùa Mọi người không có cách nào nói chuyện Những hành động có thể thay thế câu trả lời cho bọn hắn Không còn ai đi về phía cái bản xuất sắc đó Thậm chí không còn ai muốn ghi cái gì nữa Bút đảm căn bản không có ý nghĩa nào Lúc này An Tuyết Lệ không khỏi nhìn về phía lão giả cương thi Hắn là Hắn sớm biết Hắn sớm biết sẽ có hậu quả như vậy Quả nhiên không mi lợi chút nào được, chỉ có tìm ra thân phận của người khác, hậu quả tự bộc thoát thân phận, kết cục của Âu Dương Phi Liên là tấm gương tốt nhất, cho dù không thể tuyệt đối xác định, nhưng An Tuyết lại lại biết, người bị bóng dáng rủa giết chết kia chính là Âu Dương Phi Liên, nàng thậm chí không chết trên tay quỷ mà lại chết tại bóng dáng rủa. Mỗi người lại tiếp tục ngồi xuống, kéo giãn khoảng cách với đối phương. Việc đã đến nước này, chỉ sợ ý định của mỗi người đều không giống với lúc trước. Nhân số đã giảm đi một người. Đây là suy nghĩ của An Tuyết lệ đúng 6 người đã bị loại đi một người còn lại là độc nh ác ma meusa xác ướp đầu bí đỏ lão giả cương thi An Tuyết lệ vốn nên vị Âu Dương phi liênên chết mà đau buồn nhưng nàng lại cảm thấy may mắn vì đã bớt đi một người loại tâm tình này thật sự phi thưởng mâu thuẫn lão giả cương thuy thủy chung vẫn không nhúc nhích chỉ ngẫu nhiên chạm tới kết quả trượng kia chủ điều đó ra trên cơ bản không làm bất luận chuyện gì sau khi huyết tự bắt đầu Rất nhanh đã nửa giờ trôi qua, sáu người thủy chung cứng ngồi như vậy không nhúc nhích, An Tuyết Lệ bị sợ hãi vây quanh, chỉ có thể tiếp tục suy tư đối sách. Vô luận như thế nào, trước khi có hộ gia đình chính thức chết đi, nàng nhất định phải nghĩ ra một biện pháp. Có biện pháp nào có thể phán đoán ai không phải là hộ gia đình? Tiểu gia tử đã từng nói qua, nhà sẽ tạo ra một khác biệt giữa quỷ và hộ gia đình, mà sự khác biệt đó chính là sinh lộ. Nhưng khác biệt lại ở chỗ nào đây? Cho tới bây giờ Ản tuyết lệ cũng thật sự không biết khác biệt là cái gì mỗi người cơ hồ đều không nói người nào hiện tại thậm chí cả chữ cũng không viết nguyên một đám giống như là tượng điêu khắc như vậy thẳng đến khi có hộ gia đình bị giết vẫn không thể đưa ra được kết luận khác biệt nhất định có thể tìm ra được khác biệt nếu như cho một đống đậu đen bò vào nguyên đậu đỏ như vậy tự nhiên rất dễ là người khác chú ý nhưng nếu đem viên đậu đỏ bôi đen rồi mới trộm vào trong đấu đậu đen thì không thể đơn giản mà tìm ra được nữa đến lúc đó, chỉ có thể dội một thùng nước làm trôi đi lớp mực màu đen mới có thể phân biệt được. Đây là điều thần cấp tiểu dạ tử đã nói với An Tuyết Lệ, nói cách khác, nàng chỉ cần nghĩ biện pháp làm sao để đổ cái thùng nước kia vào, còn tìm kiếm cái thùng nước ấy ra sao thì phải dựa vận khí của nàng rồi. An Tuyết Lệ muốn tận lực, muốn bản thân mình tỉnh táo lại, hiện tại vội vàng dao động cũng vô dụng, biện pháp duy nhất chính là dựa theo lời nói của tiểu nghĩ biện pháp làm ra tìm ra xúc tác làm lộ mặt của quỷ hồn, nàng không cho rằng giết người sẽ thấy được sự khác biệt, một khi bắt đầu giết người, hội gia đình bị giết, không thể nào rõ ràng được điểm này. Công bình đối với mỗi hội gia đình mà nói, như vậy khi người đầu tiên bị giết, những người khác có thể phát hiện ra điểm này. Cái này cũng chính là cái gọi nhắc nhở sinh lộ. Đương nhiên, nhà trò nhất định nhiều lần đưa ra nhắc nhở sinh lộ một cách bất ngờ. Cần phải có tư duy mới phát hiện ra được, hơn nữa còn rất khó để tiến hành nghiệm chứng. Mặc dù nói có khả năng đa trọng sinh lỗ, nhưng cho đến nay vẫn chưa có hộ gia đình nào tìm được hơn hai sinh lỗ trong cùng một huyết tự. Cái gọi là đa trọng sinh lỗ thực sự có khả năng sao? Cái này thủy chung là một câu đố mà bây giờ An Tuyết Lệ chỉ có thể nếm thử từ nhiều phương diện, vô luận như thế nào, chỉ cần có thể tìm được một đầu mối, chỉ cần có thể tìm được một manh mối, nhưng suy nghĩ hoàn toàn bị bế tắc rồi. Bất luận suy nghĩ thế nào, đều cảm giác như lâm vào một cái mê cung. Hoàn toàn không thể nghĩ ra được biện pháp Biện pháp, biện pháp Đến tụt cùng có biện pháp nào không Nhìn về phía viên xúc sắc biện vứt trên bàn Nội tâm của An Tuyết Lệ Quặn đau một hồi Vốn có thể có phương pháp xử lý tốt hơn Nhưng bây giờ lại Đột nhiên Medusa đứng lên Sau đó nàng từng bước một Hướng về phía tấm thẻ màu đen đi tới Mọi người cũng lập tức đứng lên nhích tới gần Chỉ thấy Medusa vọt một cái Tới trước tấm thẻ Sau đó chộp lấy nó Một hành động kích lên một tầng sóng ngầm Trong nhất thời không ít người bay thẳng đến Mà đầu bí đỏ rút ra một con dao găm Một phương hướng khác Động nhãn ác ma cũng cầm lên một cái ghế Đương nhiên Bởi vì sợ hãi Merusa là quỷ Cho nên mọi người đều cẩn thận từng ly từng tí Thế nhưng đã có người muốn cướp lấy tạp phiến Như vậy hậu quả chính là bắt đầu chém giết Một màn này An tuyết lệ khó có thể tin được Đầu bí đỏ cầm lấy dao xung phong liều chết hướng Merusa Quả nhiên ứng với một câu tục ngữ Thỏ bị ép cũng sẽ cắn người Cho dù sợ hãi đối với quỷ hồn nhưng khi bị cái chết uy hiếp ai cũng không cân nhắc đến hậu quả huống chi tấm th rơi vào tay ai một khi quỷ hồn lộ ra chân diện mục liền có thể lập tức giết chết địch vũ khí lớn nhất trong tầm tay của mọi người chính là một cây vết máy dần không sợ chết không biết thì làm sao phải sợ những lời này chính là khắc họa tốt nhất cho cục diện trước mắt mà An tuyết lệ cũng bắt đầu ý thức được tình huống này phát sinh là điều hiển nhiên bởi vì chỉ cần có tấm th Lục quỷ ra tay giết người, liền có thể xác định thân phận, lập tức hạ bút, nhưng đối với người không có tính thèm mà nói, nhưng lại giống như chim sợ cảnh cong, chỉ có thể mặc người chém giết, không cách nào phản kháng. Medusa tránh được con dao găm kia, thân thể nhoáng một cái, hướng về phía cửa quán bar mà chạy. Huyết tự quy định, chỉ cần dừng lại ở tầng 17, cho dù ly khai khỏi quán bar cũng không có vấn đề gì. Nhưng lúc này cửa ra vào đã bị chặn. Đứng ở cửa ra vào, rõ ràng là lão già cương thi. Trong tay não cầm quài trượng, cứ như vậy nhìn chăm chầm Medusa. Đầu bí đỏ cùng độc nhãn ác ma đều chạy tới, mà sát ớp cũng lang lao đến. Án tuyết lệ biết đó, nàng đã không còn lựa chọn nào khác. Lập tức nắm lấy cái bàn, hùng hằng đẩy tới phía Medusa. Sát! Toàn bộ buổi diễn lúc này mới khai màn, vô luận như thế nào? Cần phải đoạt được tấm thẻ bài màu đen. Hết chương 8 quyển 23, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà chợ Địa Ngục Tác giả Hác Sắc Hòa Trùng Quyển 23 chương 9 An Tuyết Lệ lúc này suy nghĩ cẩn thận Nhưng đã đến nước này rồi Phải hành động thôi Nếu như không có cái thẻ màu đen này Các hộ gia đình tuyệt đối sẽ không dám làm như vậy Dù sao nếu như sử dụng dao găm Đối với quỷ thật mà nói Như vậy chẳng khác nào các hộ gia đình Đang tự đi tìm đường chết Nhưng hiện tại vì sự xuất hiện của thẻ bài Cho nên không giống như lúc trước nữa Nếu như quỷ nội diện một hung ác, chỉ cần lập tức rút ra, viết lên thẻ bài, còn số thứ tự thì hết thầy đều chấm dứt. Đương nhiên, điều này rất nguy hiểm. Nhưng mạo hiểm cũng là tỷ lệ thuận với thành công. Mà hiện tại, chỉ có một hộ gia đình bị bóng dáng nguyền dựa giết chết. Hơn nữa, tấn thẻ bài có thể tiêu diệt quỷ ngay tức thì và có thể biết được mảnh vỡ thứ 6 hiện đang ở nơi nào. Thì mạo hiểm cũng chính là điều cần phải làm. Liều mạng có lẽ mới chính là con đường sống. Liều mạng Hai chữ này vừa hiện lên trong đầu An Tuyết Lệ, nàng lập tức liền sông tới. thân thể của Medusa bị cái bàn cái hung hăng đập vào sau lưng, khiến bước chân hơi lào đảo. Sau đó An Tuyết Lệ nhịp bổ lên, bắt được nàng. Đây là lần thứ nhất, nàng chính thức tiếp xúc với người tham gia vũ hội hóa trang. Sau khi bắt được Medusa, trái tim nàng run lên bần bật, nhưng đã làm thì phải tiếp tục dấn thân mà thôi. Nàng bắt được tay phải của Medusa, sau đó hung hăng, hướng phía sàn kéo xuống. Sự va chạm này khiến cho tấm thẻ bài tức khắc rơi khỏi tay Merusa, An Tuyết Lệ lập tức vươn tay chuẩn bị nhặt nó lên, nhưng đúng lúc này, một bàn tay được đeo vào tay khác đã nhặt được thẻ bài. Ngẩng đầu nhìn lên, người đó chính là Đầu Bí Đỏ. Trong một cái chớp mắt, Đầu Bí Đỏ lập tức sải bước chạy về hướng khác trong quán bar bỏ chạy. Vốn là gần cửa ra vào có cương thi lão giả đứng đó, An Tuyết Lệ cho rằng Đầu Bí Đỏ muốn chạy thoát cũng phải dây dưa một phen. Thế nhưng thật không ngờ, hắn lại muốn chạy Quanh trong quán ba sao Điều này hoàn toàn làm cho nàng không cách nào giải thích được Hắn đến cùng muốn gì Nhưng không cần phải quá lâu Nàng đột nhiên cảm giác ra đầu như bị nổ tung Lúc này làng lập tức buông tay Merusa Đuổi theo đầu bí đỏ Hướng đầu bí đỏ chạy trốn Là hướng sàn nhảy Mà ở gần đó có một cánh cửa nữa Vốn an tuyết lệ cho rằng Cánh cửa kia là nhà vệ sinh Nhưng cũng có thể không phải Hoặc thường ở nhà vệ sinh Cũng hay có chốt thoát hiểm Chỉ thấy đầu bí đỏ nhanh chóng vọt tới trước cánh cửa kia, sau đó hắn đi vào rồi đóng cửa lại. Phạm vi tầng thứ 17 của tòa cao ốc này cực kỳ rộng lớn, cái quán ba này chỉ là một bộ phận, trong ở tầng này mà thôi. Ngoài ra, bên cạnh còn có một hành lang, một phòng chơi VR cùng một phòng tập thể thao, thậm chí trong phòng tập thể thao còn có một cái bể rất là lớn. Huyết tự chỉ đề cập đến xung quanh khu vực tầng 17 cho nên các hộ gia đình có thể chạy bất kỳ nơi đâu chỉ cần trong phạm vi tầng 17, chỉ là cái quán bar này là địa điểm tập trung bắt đầu huyết tụ, cho nên ai cũng phải tới đây, mà An Tuyết Lệ vào tới mở cửa thì phát hiện đối diện chính là nhà hàng mà đầu bí đỏ không biết đã chạy tới nơi nào rồi. Đương nhiên, hắn không thể ly khai khỏi tầng 17, cho nên chỉ cần tìm tòi cẩn thận, nhất định có thể tìm ra hắn. An Tuyết Lệ xông vào cái nhà hàng kia. Nhà hàng này so với quán bar thì lớn hơn rất nhiều, lại mang chút phong cách cổ. Trên tường đều là những bức tranh sơn giàu, hay kiến trúc thời cổ đại, xung quanh không lấy một cánh cửa sổ, bàn ghế cũng là giả cổ, thậm chí còn có rất nhiều bình phong ngăn cho từng bàn ăn, vì vậy nếu Đỗ Bí Đào ẩn nấp ở trong này, hẳn rất dễ dàng. Đúng lúc này, cửa nhà hàng lại bị mở ra, An Tuyết Lệ quay đầu lại thì thấy có thêm bốn người khác tiến vào, nàng lập tức tăng thêm tốc độ, kéo từng cái bình phong ra một, nhất định phải nhanh chóng lấy được thẻ bài, Dù sao ai cũng không biết Người thứ nhất bị giết sẽ là ai Bình phong từng cái được kéo ra Độc nhãn ác ma, cương thi lão giả Xác ướp cùng Medusa cũng nhanh chóng làm như vậy Ai cũng tận lực Cách càng xa cương thi lão giả Càng tốt, không ai dám tới gần hắn Tất cả các bình phong được kéo ra Nhưng mà vẫn không thấy đâu Án tuyết lệ oán liền một cước Đá băng cây gấy bên cạnh Lúc này cảm giác muốn đi DWC đã biến mất Bởi vì tựa hồ, lực chú ý đã bị phân tán Lúc này trái tim của nàng đang đập rất nhanh Huệ tử bắt đầu đã gần 1 giờ rồi, mà người thứ nhất chết không thể xem như bị quỷ giết được, cho nên sắp xuất hiện hộ gia đình hy sinh đầu tiên, về phần ai thì chẳng ai biết được. An Tuyết lại ngược lại hy vọng, người thứ nhất bị tập kích chính là Đậu Bí Đỏ. Hiện tại, Đậu Bí Đỏ đang cầm trong tay một cái bút máy và tấm thẻ bài, chỉ còn chờ quỷ xuất hiện tới giết hắn, hắn có thể lập tức hạ bút. Đồng thời, An Tuyết lại suy nghĩ, tấm thẻ bài kia nhất định phải dùng bút ghi sao? Đến thời điểm chốt, nếu như có thể dùng huyết hoặc vật khác hay thế thì có được không? Dù sao trong lúc giành giật nhau thì cái bút rất dễ bị làm hỏng mà nếu không viết được nữa thì đúng là ngàn năm oán hận. Như vậy cũng có chút oan uổng, bất quá, điểm này cũng không thể nào thí nghiệm được. Chỉ có thể đến lúc đó tùy thờ mà hành động thôi. Lúc này, nàng đi tới mấy phòng khác. An tuyết lại chú ý đến những lô trong phòng ăn tách biệt. Sau đó bước một bước lên mở cụt ra. Ở bên trong có một vài cái bàn lớn có thể đủ cho mười mấy hộ gia đình ăn cơm, ghế ngồi được sắp xếp rất nghiêm chỉnh. An Tuyết Lệ vừa muốn đi xem qua bên trong, có phải chăng Đỗ Bí Đạt đang nấp ở đấy? Bỗng nhiên sau lưng nàng lại có một người khác đi vào, nàng sợ tới mức lập tức quay đầu nhìn lại, đập vào mắt chính là Độc Nhãn Ác Ma, khuôn mặt trắng như tờ giấy, con mắt tà dị nhìn về phía An Tuyết Lệ. Cái này tuyệt không giống như là mặt nạ. Lúc ấy, tim mọi người đều cho rằng đó là mặt nạ, nhưng nhìn kỹ mà nói thì có thể kỳ thật Đó chính chính là một khuôn mặt cũng được. Đầu tóc kết hợp cùng bộ đồ tương đối hoàn mỹ, nhất là cái con mắt độc nhãn kia. Rõ ràng nó ở trạng thái tĩnh, nhưng bây giờ khi nhìn lại, cái độc nhãn kia thì có cảm giác giống như đang chuyển động. Nếu như mặt nạ được chế tác quá tinh xạo hẳn là lợi dụng ảo giác đối với góc độ nào đó. Hóa trang là điều tâm đắc nhất đối với An Tuyết Lệ, cho nên đối với mặt loại ảo giác này, nàng cũng hiểu đôi chút, nhưng loại trình độ làm được cái mặt nạ này tuyệt đối không phải là hàng vía hè có thể mua được. Nàng tuyệt đối không tin những người khác cũng có thể làm ra loại mặt nạ này được Hoặc có thể cho rằng đó là tài năng ẩn giấu của một hộ gia đình nào đó Hay là nhờ vào một nghệ nhân chế tác mặt nạ khác Hay là độc nhãn ma chính là một con quỷ Ánh mắt của An tuyết lệ không rời khỏi độc nhãn ma nửa giây Nàng từ từ kéo giãn khoảng cách dần dần tiến đến một cái bàn khác Nhưng nàng lại phát hiện bất trì bất giác đã chui tới góc tường Bỗng nhiên gió ở đâu thủi mạnh qua lập tức làm cho cửa phòng đóng lại Giờ phút này trong phòng chỉ còn lại hai người An tuyết lệ cùng độc nhãn ác ma Độc nhãn ác ma Cũng từng bước một đi tới Điều này làm An tuyết lệ nhất thời cảm giác Chân tay lạnh bút Ngay cả cử động cũng không dám động đậy Còn mắt tà dị kia Phản phất như đang tùy thời có thể chảy ra huyết Lại phản phất như đang thật sự chuyển động Độc nhãn ác ma bắt lấy khăn trải bàn Sau đó hùng hàng rút nó ra Làm bát đĩa trang trí đổ rơi hết xuống đất Mà An tuyết lệ lúc này lập tức cúi đầu sợ hãi Nhìn xuống phía dưới chân bàn, thế nhưng cũng không có điều gì xảy ra, chỉ thấy Độc Nhãn Ác Ma cũng nhìn nàng rồi quay đầu đi ra ngoài. An Tuyết lệ nhẹ nhàng thở ra, Độc Nhãn Ác Ma mở cửa đi ra khỏi phòng, cửa cũng đã khép lại rồi. mới cảm giác toàn thân lơ, nhưng lại đột ngột nghĩ đến, không bằng tại đây giải quyết nỗi buồn a, dù sao, nút bên dưới cái bàn cũng không còn ai nhìn thấy đâu, tạm thời gian phòng này cũng sẽ không có người tính vào nữa. Nàng lập tức đi tới khoác trái cửa lại Sau đó mang khăn trải bàn trải lại trên bàn Rồi chui xuống bên dưới kéo quần bắt đầu Nàng lúc này nửa điểm khó xử cũng không cảm thấy Vấn đề hiện tại Là làm như thế nào để sống sót Thời điểm này ai lại đi cân nhắc loại vấn đề này đâu Nếu có thì tuyệt đối là ý nghĩ không bình thường Không vân rõ chính phủ rồi Lúc này nội tâm nàng vẫn nhiều cú rất sợ hãi Đến cùng nên làm thế nào bây giờ Nếu ai đó tìm được đầu bí đỏ trước mà nói có thể cưỡng đi tấm thảm thì làm thế nào? Nghĩ đến đây, An Tuyết Lệ tuyệt vọng, mau chóng giải quyết hết nỗi buồn, đang. Mặt bàn trên đỉnh đầu bỗng nhiên phát ra một tiếng vang. Đó là tiếng đang, đang, đang, cái bàn lớn cơ bắt đầu rung lên bần bật, trong nháy mắt, An Tuyết Lệ chỉ cảm thấy như mình đang ngã vào hầm băng. Có, có người đứng ở trên bàn. Đương nhiên, cái kia khẳng định không phải là người. Thời điểm An Tuyết Lệ khóa chặt cửa, trải khăn trải bàn rồi chui vào bên dưới cái bàn. Trong này hoàn toàn không có người Đăng, đăng, đăng Tiếng vàng tiếp một hồi lâu mới ngừng lại Lúc này sắc mặt ăn tuyết lệ đã trắng bạch Tuy nhiên nàng đeo mặt đạm ma nữ Bên ngoài nhìn sẽ không ra Nàng cuối cùng đã xong Nhưng bàn tay vẫn cứ nắm chặt quần Không động Không có chút nào như muốn làm động tác kéo quần Trong đầu nàng hiện tại chỉ nghĩ đến một điều Người thứ nhất bị quỷ lựa chọn Chính là nàng Hiện tại nàng cũng không thể mở miệng cầu cứu Bởi vì như vậy, quỷ sẽ biết nàng đang ở bên dưới cái bàn rồi. Không, không được chết, không được chết. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, mà trên mặt bàn bỗng nhiên truyền một tiếng vang thật lớn. Đông. An Tuyết lại lập tức bịt miệng lại bởi vì nàng sợ cơ thể không tự chủ được sẽ hét lớn. Đầu óc của nàng tức khắc suy nghĩ với tốc độ khá nhanh, biện pháp nào để có thể tránh khỏi một kiếp này? Đúng rồi, đầu bí đỏ. Đầu bí đỏ có thể bay, có lẽ hắn cũng đang ở gần đây. Nếu như ta lao ra, thấy được mặt con quỷ kia, lập tức hô, đầu bí đỏ. Quỷ là chỗ môn, như vậy hắn lập tức ghi lên thẻ bài rồi. Nhưng có khả năng làm được như vậy không? Chỉ sợ chưa kịp hét một tiếng thì nàng đã chết rồi. Đây cũng là khả năng duy nhất trước mắt có thể nghĩ được. Có thể làm được không? Có thể sống sót không? Không, không đúng, ta không thể nói chuyện. An Tuyết Lệ lúc này lập tức cảm giác toàn thân tuyệt vọng, không thể nói chuyện bởi vì quá mức sợ hãi mà nàng liền quên mất điều này. Tình huống như thế này, chẳng phải chỉ còn chết thôi sao? Phải biết rằng cửa nàng đã lại. Các hộ gia đình khác trong khoảng thời gian ngắn muốn vào cũng không được. Như vậy, hy vọng duy nhất chính là quỷ không thể cảm nhận được nàng đang trốn ở bên dưới cái bàn. Nếu có thể như vậy, thì cũng có phần mấy khả năng. Miêu tả mặc dù rất chậm, nhưng kỳ thật toàn bộ quá trình chỉ xảy ra chưa tới 10 giây đồng hồ. Đúng vào lúc này, An Tuyết lật chợt thấy chiếc mặt của mình. Hết chương 9 quyển 23, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoa Trùng, quyển 23, chương 10. Trong lúc này ở nhà trọ, không có ai cảm thấy buồn ngủ. Dù sao đây là vấn đề liên quan tới mảnh vỡ thứ 6. Lúc này, tất cả mọi người đang tập trung cùng liên minh của mình tiến hành thương thảo hội nghị. Bất quá, điều làm cho người của Dạ Vũ Minh cảm thấy kỳ quái chính là người tên là Thật Tam Ngày thường đều đi theo sau ngân dạ nhưng lại không thấy tới hội nghị. Thầm vũ cũng không xuất hiện trong hội nghị, điều này cũng nằm trong sự tính của mọi người. Các hộ gia đình không một người nào đồng tình với nàng. Mọi người đều cảm thấy hả hê, nghĩ nàng đang gặp báo ứng. Nhất là người của giả vũ minh lại càng nghĩ như vậy. Dù sao bọn họ trước kia đều biết. Thầm vũ trước kia từng tính toán mưu kế với huynh muội của kha ngân dạ thiếu chút nữa hại chết hai người bọn họ, càng làm cho ngân dạ không thể không giết hạ tiểu Mỹ. Cho nên ban đầu bọn hắn cảm thấy rất kỳ lạ Kha ngân dạ vì sao lại nguyện ý tiếp nhận bộ thân vũ Tiến vào dạ vũ minh Cái kia kha tiên sinh Lúc này một người ở trong dạ vũ minh lên tiếng nói La thập tam đâu Bình thường hắn không hề vắng mặt trong mỗi buổi họp A Hắn có chút việc cần làm Kha ngân dạ lạnh nhạt đáp Cho nên không thể tham dự hội họp được Kế tiếp chúng ta lên thảo luận Một chút tình huống trước mắt Mà lúc này la thập tam đang ở trên Một chiếc xe hammer chạy nhanh Trong khu biệt thự giá cao Lúc này là thời gian gần rạng sáng, hắn vẫn như vậy, không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Điện thoại di động của hắn luôn mở 24/24. /24. Tình huống của bọn người An Tuyết Lệ có gì mới, ngân gia sẽ lập tức liên lạc với hắn. Hơn nữa loại chuyện này, sốt ruột cũng vô ích. Rốt cuộc, hắn chạy được đến tòa biệt thự ở giữa hồ, dừng xe lại, la thật tam hít sâu một hơi nói, không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu. Sau đó, hắn bước nhanh về phía cổng biệt thự, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy lo lắng tình huống của bọn người an tuyết lệ không biết đang thế nào, không thể nói bất luận người nào biết thân phận của mình, ngay cả những người khác trong nhà trọ cũng như vậy. Cho nên đối với di lệnh của Kha Ngân Dạ cùng Kha Ngân Vũ thực sự hơi khó khăn, rốt cuộc là Thập Tam tới được trước cổng biệt thự, ở nơi đó có một người con gái đang đứng chờ đợi từ lâu, đó là một nữ nhân. Mỹ không gì sánh kịp, gặp được nàng mới làm cho người ta biết được như thế nào mới là kẻ gây họa trên đời, ngẩng đầu khuynh thành cúi đầu khuynh quốc. Dung mạo của nàng giống như một tác phẩm nghệ thuật tỉ mỉ rũ giọt, không hề có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào tồn tại. Ngay chỉ liếc mắt một cái sẽ không thể nào chuyển được ánh mắt. Ngay cả tư sắc của Tử Dạ cũng có điểm không bằng. La Thập Tam đi tới vội nói: "Em như thế nào lại ra ngoài này? Mau vào đi thôi." Thập Tam. Hai mắt của nàng kia đẫm lệ, song lên ôm lấy Thập Tam nói: "Em, em sợ, một mình ở nơi này, em bây giờ nên làm gì bây giờ?" Có người đã phát hiện Đi, mau đi vào Tiến vào trong biệt thự, đi vào đại sảnh tráng lệ Hai người ngồi xuống Là thập tam yêu thương vứt phe gôn mặt cô gái nói Nói cách khác, có người chính mắt trông thấy ngày đó Triệu tuyết nàng Đúng vậy, nhân chúng cảnh sát mới tìm thấy được Hôm nay có hai nhân viên cảnh sát tới hỏi thăm em Em vất vả mới có thể ứng phó Thế nhưng cứ như vậy không phải là biện pháp Anh biết rồi, anh đã nghĩ ra biện pháp Lại Thập Tam vén mái tóc che ngang chán nói, "Trước mắt còn chưa phải hoàn cảnh nguy hiểm nhất, chờ một lát, anh sẽ nói với em một vài câu ứng phó, vô luận như thế nào, không thể để bọn hắn tìm ra sơ hở." Tâm Luyến, "Còn có hiện tượng dị thường, lúc trước em nói, anh cũng đang tận lực tìm kiếm." Thập Tam, nữ tử dung lẫn Tâm Luyến vội vàng bắt lấy tay của hắn nói, "Anh bây giờ quá nguy hiểm, tiến vào nhà trọ kia không phải kỷ tử nhất sinh sao? Điều là vì em, nếu không có em, Anh sẽ không thành như bây giờ Không Hiện tại mảnh vỡ khế ước địa ngục đã xuất hiện đến mảnh thứ 6 Rất nhanh có thể rời khỏi nhà trọ Khang ân dạ là một người có thể tin cậy Tạm thời anh còn có thể nhờ vào vào năng lực của hắn Vô luận như thế nào Anh nghĩ biện pháp cứu em Vô luận như thế nào Kế tiếp là thập tam nói với nàng Nên ứng đối ra sao Rồi nhìn về phía tâm luyến Còn có bá phụ bá mẫu Mọi chuyện gần đây đều không tốt lắm Em cũng biết Dù sao em đã chết rồi Cha mẹ em Tâm luyến nghe được câu này Bi thường tức khắc lại sông lên tâm trí Bọn họ nên làm sao bây giờ Đúng vậy em đã chết rồi Đối với bọn họ mà nói Chính là người tóc bạc tiến kẻ đầu xanh Cuộc sống hiện tại của cha mẹ như thế nào Em không dám nghĩ Thế nhưng em thật sự rất muốn nhìn thấy hai người Không được Nếu như em đi gặp hai bác Cảnh sát sẽ lập tức chú ý tới Hơn nữa cho dù gặp mặt thì như thế nào Em đã không còn là con gái của hai bác nữa Vì cái gì Tại sao lại phải phát sinh chuyện như vậy? Nếu như không có chuyện như thế, chúng ta bây giờ đã có thể kết hôn, sống thật hạnh phúc. Nhưng bây giờ, nên làm cái gì bây giờ? Em có thể đứng trước mặt anh, có thể khóc, có thể cười, như vậy là đủ rồi. Anh cầu xin thượng đế thương xót, không được cướp em đi mất. Nhưng anh, anh đã tiến vào cái nhà trọ kia bởi vì em. Tầm lýến biết rõ nhà trọ đó có bao nhiêu kinh khủng. Hiện tại tình huống của La Thập Tam gặp phải, còn nguy hiểm hơn nàng nhiều, nhưng chỉ có nhà trọ đó mới có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Ngày hôm sau, anh sẽ hào hào phụng dưỡng cha mẹ em. Đối với anh mà nói, hai người cũng không khác gì cha mẹ thân sinh cả. Thôi, không nói chuyện này nữa. Tâm Luyến, nếu như không có chuyện gì, anh phải về trước. Chuyến mắt huyết tử lần này rất quan trọng, anh cần mau chóng trở về thảo luận biện pháp với mọi người. Thời điểm La Thập Tam đứng dậy, Tâm Luyến vội vàng đứng lên túm lên thân thể của hắn nói, "Thập Tam, Em thật sự rất sợ Em nên làm cái gì bây giờ? Thực xin lỗi, tâm luyến Anh cũng không thể lúc nào cũng ở đây với em được Bây giờ là dạng sáng thì không sao Nhưng nếu như để cảnh sát chú ý tới Thì em sẽ rất phiền toái Kế tiếp có lẽ sẽ có người tiến hành theo dõi Nhẫn lại một thời gian ngắn Nhất định, nhất định sẽ chấm dứt tất cả Nhất định sẽ như vậy Mà lúc này Tại tầng 17 của tàu cao ốc An tuyết lệ đang trốn ở dưới Một cái bàn trong phần ăn Thời điểm ánh mắt của nàng nhìn lên, liền chứng kiến khăn trải bàn trước mặt đã bị nhuộm màu đỏ. Hơn nữa, diện tích càng lúc càng lớn. Đông chỉ thấy một tiếng động vang thật lớn, một thân ảnh từ trên mặt bàn rớt xuống. An Tuyết Lệ sợ tới mức cả người hướng về phía sau tối nuôi. Kết quả, đem cái bàn đụng ngã. Lần này thật sự làm An Tuyết Lệ sợ không ít. Nàng sợ hãi cuộn cả người lại, mở to hai mắt nhìn thi thể té trên mặt đất. Người kia là Verusa. Đầu của Medusa cùng thân thể đã bị chia làm hai, máu tươi ở cổ tuôn ra, nhuộm đỏ mặt thảm. Như vậy, người vừa rồi bị vật trên mặt bàn chính là Medusa sao? Nhớ tới hộ gia đình đã từng dùng sức sắc để tìm ra con quỷ, An Tuyết Lệ sợ tới mức hồn bất phụ thể, lập tức đứng lên, phóng tới cửa lớn, bảo khóa chạy ra ngoài. Hơn nửa ngày mới nhớ, cần phải xác quần lên. Nàng liền lập tức rời khỏi đây, nếu không sẽ bị các hộ gia đình khác trông thấy. Chỉ sợ sẽ nghĩ rằng Chính nàng đã giết chết Medusa Nhất là đầu bí đỏ đã nhìn thấy nàng Nàng liền kiểu tử nhất sinh Và lại cũng không cách nào mở miệng giải thích Cũng may vào lúc đó Nhà hàng không có người Nàng lập tức chạy thẳng ra khỏi nhà hàng Thời điểm đang chạy Chợt nghe ở gần đó phát ra tiếng vang kịch liệt Nơi thành âm phát ra Là phòng tập thể thao Chẳng lẽ đã tìm được đầu bí đỏ rồi hả Nàng lên chạy tới Vừa xông vào liền nhìn thấy Ở trên một cái máy chạy bộ, đầu bí đỏ bị độc nhãn ác ma cưỡi lên thân thể. Độc nhãn ác ma đang đưa tay tới, tựa hồ muốn cướp đặt cái thẻ màu đen ở trong tay của đầu bí đỏ. Mà sắc ướp cùng lão giả cương thi đều không ở chỗ này. Nàng lập tức tiến lên, sau đó từ trong người rút ra một cây bút chì, dùng tờ giấy viết lên mấy chữ, rồi đưa cho hai người bọn hắn cùng xem. Trên giấy chỉ viết ngắn ngọn mấy chữ. Medusa đã chết. Lần này động tác của độc nhãn ác ma cùng đầu bí đỏ đều ngừng lại. Không lâu sau, tất cả mọi người tụ tập bên trong phòng ăn nhỏ, đầu và thân thể của Medusa đã bị chia lìa. Tướng chết nhìn rất thảm, Medusa vẫn có thể đeo mặt nạ nên không thể đoán được là người nào. Nếu như cách một đoạn thời gian mới giết người, như vậy trong khoảng thời gian kế tiếp, tạm thời có thể thư giãn một chút rồi. Nhưng điều cần phải làm là điều tra, Medusa đã chết như thế nào. Tất cả mọi người tụ tập trong nhà ăn, viết lên giấy lần cuối cùng mình nhìn thấy Medusa là lúc nào. Mà người cuối cùng nhìn thấy Medusa Là độc nhãn ác ma Lúc ấy hắn và Medusa Đang tìm kiếm đầu bí đỏ Ở trong phòng tập thể thao Rồi trở thấy đầu bí đỏ Nước sau một cái máy đi bộ Sau đó liền tiến lên bắt lấy hắn Nhưng Medusa lại không có đi tên Thời điểm quay đầu nhìn lại Đã phát hiện Medusa không còn ở đấy nữa Độc nhãn ác ma viết Hắn cho rằng Medusa đi kìm viện binh Nhưng thật không ngờ Nàng ấy đã chết rồi Mà lời của những người khác căn bản là giống nhau Đầu bí đỏ nói Hắn không chú chú ý đến Medusa biến mất vào lúc nào Mà lúc này Tầm mắt mọi người đều tập trung trên người độc nhãn ác ma Cùng đầu bí đỏ Lời nói của hai người rất ăn khớp Có lẽ đều không nói dối Nhưng mà bọn họ là người tiếp cận gần nhất Với Medusa trước khi cô ta chết Cho nên hiểm nghi tự nhiên không nhỏ Mà thân là người bị hiểm nghi nhiều nhất Đầu bí đỏ còn mang theo trên người tấm thẻ bài màu đen An tuyết lệ lập tức nghĩ rằng thì sợ tất cả mọi người đều đổ hết hoài nghi lên đầu bí đỏ. Chỉ là nàng cho rằng dưới tình huống lúc ấy, người thứ nhất đầu bí đỏ muốn giết hẳn là độc nhãn ác ma đang bổ nhào lên hắn mới đúng, nhưng vì ra người chết lại là người đi phía sau Berusa, mà căn cứ vào lời nói của những người khác xác nhận thời điểm Berusa chết, không có người ở trong nhà ăn, đương nhiên bản thân anh tuyệt lệ là người nói dối. Nếu như nàng viết ra chi tiết như vậy, nàng diễn là người thứ nhất bị hoài nghi. Vạn nhất đầu bí đỏ nhất thời xúc động, lấy tấm thẻ ra, viết số thứ tự của mình xuống. Như vậy chẳng phải chết oan uổng rồi sao? Bất quá suy bụng ta ra bụng người. Nói dối cũng chưa chắc chỉ có một mình nàng, những người khác cũng có khả năng nói dối. Bởi vậy, những lời chứng này không thể hoàn toàn tin tưởng. Là ai? Đến cùng là ai giết chết Medusa? Hết chung 10 quyển 23. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.